để mở ra cho nhà chúng ta một cuộc sống mới đây ha ha ha chiều ngày hôm ấy bạch dũng thắng phấn khởi đi tìm lục tiểu ba bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột và lại lục tiểu ba cũng không nhận được thông tin tương ứng cho nên anh ta cũng vì bạch dũng thắng là người nhà họ bạch nên mới gặp bạch dũng thắng lúc này ông ta đã đứng đợi rất ngay ngắn ở bên ngoài được khoảng một giờ đồng hồ rồi vừa gặp được lục tiểu ba bạch dũng thắng lập tức bước tới trước để làm thân Trong suy nghĩ của ông ta, dù sao thì trước kia họ cũng từng ăn cơm và uống rượu với nhau. Tất nhiên sẽ không xa lạ như lần đầu gặp mặt nhau. Và lại, bất kể thế nào, về cơ bản, bây giờ hợp đồng đã được xác lập, đôi bên cũng ký tên rồi. Chỉ cần chỉnh sửa lại một số chi tiết cụ thể thôi mà. Trong mắt Bạch Dũng Thắng, đây chỉ là chuyện nhỏ xíu như mắt mũi. Phó Giám Đốc Lục Thế nhưng không đợi Bạch Dũng Thắng lên tiếng Để tán tổ vài câu khách sáo Lục tiểu bà đã mở lời trước Cô Bạch Diệp Trì đâu rồi Sao cô ấy không tới Nghe đến câu này Bạch Dũng Thắng lập tức tuét miệng cười Dù sao trước đó Chuyện này cũng nhờ công Bạch Diệp Trì đàm phán mới có được Cho nên Lục tiểu bà vừa mở miệng Đã hỏi Bạch Diệp Trì Cũng không có gì quá đáng Cháu gái Diệp Trì của tôi không khỏe lắm Nên đang nghỉ ngơi ở nhà Bạch Dũng Thắng biện đại ra một lời nói dối để lấp liếm cho qua. Ồ, cô ấy ốm à? Không sao, không có vấn đề gì lớn. Phó Tổng Giám Đốc Lục, về chuyện hợp tác của chúng ta, bây giờ tập đoàn đã giao dự án lần này cho tôi rồi. Sau này, mong được Phó Giám Đốc Lục chiếu cố nhiều hơn. Trong lúc nói chuyện, Bạch Dũng Thắng giơ tay ra. Nghe thấy câu này, mặt Lục tiểu bà khẽ biến sắc. Sau đó anh ta ngoái đầu, nhìn Bạch Dũng Thắng đang cười toe toét. Ờ. nếu cô Bạch Diệp Chi không được khỏe Thì chuyện hợp tác cứ đợi cô Bạch Diệp Chi khỏe hơn rồi tính tiếp Nói xong câu này Lục Tiểu Ba quay người định bỏ đi luôn Phó Giám Đốc Lục phó Giám Đốc Lục Trước khi nghe được câu nói này Bạch Dũng Thắng vốn phấn khích lắm Vì ông ta nghĩ rằng Mình sắp được hợp tác cùng công ty rượu thục xuyên rồi Trong mấy ngày tới Là có thể nhận được một khoản đầu tư lớn 80 triệu tệ đầu tiên Mà ông ta có trong đời Con số này không hề nhỏ đâu nhé. Thậm chí trên đường đến đây, ông ta đã nghĩ xem làm sao để thông qua sổ sách công ty kiếm thêm nhiều tiền nhét vào túi riêng từ số tiền 80 triệu này. Ông ta nghĩ tới xe sang, biệt thự lớn, gái đẹp. Nhưng ông ta không ngờ sẽ phát sinh chuyện thế này. Không phải chứ, Phó Giám Đốc Lục. Không phải cậu đã ký hợp đồng với chúng tôi rồi ư? Đương nhiên công ty chúng tôi sẽ phái người có năng lực nghiệp vụ giỏi nhất. tới bàn bạc chuyện hợp tác sau đó cùng cậu đảm bảo cậu sẽ không chịu thiệt thòi gì trong dự án này đâu lục tiểu bá nước mắt nhìn bạch dũng thắng gương mặt lộ vẻ khinh thường <cười> tôi đã điều tra tập đoàn thiên bạch từ lâu rồi đến giờ cũng chỉ có công ty rượu thanh tuyền vẫn còn đang giá và lại trên hợp đồng tôi đã viết rất rõ ràng hợp đồng này do tôi và cô bạch diệp chi ký kế kết vậy thì tất nhiên tôi chỉ đàm phán cùng cô bạch diệp chi nếu mấy hôm nay cô bạch diệp chế không khỏe vậy thì đợi cô ấy khỏe hơn rồi tính tiết phó giám đốc lục chuyện này công ty chúng tôi tôi không muốn nghe nhiều thế đâu nếu dự án này của công ty rượu thanh tuyền tạm thời đổi người phụ trách vậy thì tôi cũng chỉ có thể từ bỏ việc hợp tác tôi sẽ trả tiền phá vỡ điều khoản trong hợp đồng đã ký nghe đến đây bạch dũng thắng có cảm giác như gặp sấm xét giữa trời quang phó giám đốc lục Chuyện này không thể được. À, à, cháu gái Diệp Chi chỉ bị ốm thôi. Nếu thế thì chúng ta đợi cháu gái Diệp Chi khỏe hơn rồi tới bàn bạc bà với phó giám đốc lục là được. Trong lòng Bạch Dũng Thắng cực kỳ buồn bực, ông ta không ngờ tên lục tiểu ba này không hề nề mặt mình. Nhưng Bạch Dũng Thắng cũng biết nếu vì nguyên nhân của bản thân mà đè hợp đồng này đổ sông đổ biển, ông ta chắc chắn sẽ trở thành tội đồ của nhà họ Bạch. Ông ta đành phải nói một câu như thế Nếu đã như thế thì tôi còn việc khác Xin phép đi trước Lục tiểu ba bỏ lại một câu như thế Rồi đi ra khỏi trụ sở Ngay trước mặt Bạch Dũng Thắng Sau đó bước lên một chiếc xe thường vụ rất xa xỉ Chuyện này... Bạch Dũng Thắng lập tức hừ một tiếng Hết sức buồn bực Lẽ nào phải gọi Bạch Diệp Chi tới đàm phán Không đợi Bạch Dũng Thắng về đến nhà Điện thoại của ông ta đã đổ chuồng Người gọi đến chính là lão phu nhân Của nhà họ Bạch Vương Tú Vân Hỏi thăm tình hình đàm phán hợp đồng Của ông ta và Lục Tiểu Ba Tất nhiên Bạch Dũng Thắng không dám nói rằng Lần này Lục Tiểu Ba không chịu đàm phán Với mình Đành phải lấp liếm cho qua chuyện Mẹ Phó giám đốc Lục và con bàn chuyện ổn lắm Và lại cậu ấy còn bảo Chúng ta nhanh chóng sắp xếp lại các phòng ban nội bộ Của công ty rượu thanh tuyền. bên phía cậu ấy đã chuẩn bị cho một lần hợp tác cực kỳ lớn rồi nghe được câu này vương tú vân mừng giữ còn không kịp bà ta vồn vã khen ngợi bạch dũng thắng qua điện thoại sau đó cúp máy và bắt đầu sắp xếp công việc đồng thời ngay trong đêm đó lấy ra hàng triệu tệ tiền vốn lôi kéo rất nhiều công nhân trước đó của công ty diệu thanh tuyền quay về ngoài ra bà ta cũng mở thêm nhiều nhân tài quản lý Đương nhiên trong số này có rất nhiều kẻ được coi như người rảnh rỗi của nhà họ Bạch Ở đầu dây khác sau khi cúp điện thoại Bạch Dũng Thắng cảm thấy khá trổ xạ nhưng ông ta lập tức nghĩ rằng bây giờ hợp đồng đã ký rồi Ông ta đoán cho dù lục tiểu báo hối hận và muốn hủy hợp đồng cũng sẽ bị chủ tịch hội đồng quản trị của công ty rượu thục xuyên nghi ngờ chất vấn Ông ta biết trên thương trường cũng chỉ có trường đó chuyện thôi Vì thế ngay tối hôm đó ông ta đã vung tiền mua một chiếc đồng hồ đắt đỏ trị giá hơn 300.000 tệ nghĩ cách để sáng sớm mai tới tiệm Lục Tiểu Ba. Mà lúc này Lục Tiểu Ba đã xong việc vội vàng gọi điện thoại cho Trần Minh chết báo cáo tưởng tận sự việc xảy ra ngày hôm nay cho anh. Trần Minh Chiết chỉ trả lời anh một câu xem tình hình rồi làm việc sau đó cúp điện thoại. Tuy còn trẻ Nhưng Lục Tiểu Bà cũng từng theo chân nhân vật lão làng của thuộc Xuyên như triệu Đông Thăng, học hỏi suốt ba năm. Vừa nghe giọng nói của Trần Minh Chết là anh ta biết ngay. Trần Minh Chết có vẻ rất phản cảm với việc này. Anh ta lập tức có suy tính của riêng mình. Trong biệt thự của nhà họ Bạch, Vương Tú Vân đang nằm trên ghế sofa mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm tính toán phương hướng phát triển tiếp theo cho tập đoàn của gia đình. Tuy rằng trong vài năm trở lại đây tập đoàn Thiên Bách chen chân vào khá nhiều giới kinh doanh của Tân Thành nhưng toàn sôi hòng bồng không. Chỉ mỗi ngành bất động sản vẫn thu hút được chút lợi ích. Bây giờ tiền đồ phát triển của dự án công ty rượu Thanh Tuyền xem ra còn khởi sắc hơn cả bất động sản. Theo hợp đồng hợp tác đã ký kết, ít nhất chỉ cần một tháng thôi là công ty rượu Thanh Tuyền có thể hồi sinh. Và lại có người anh cả như công ty rượu Thục xuyên Đi trước dẫn đường. khai thác và phát triển một số sản phẩm mới có thêm nhiều kênh quảng bá như thế chắc hẳn chỉ trong vòng nửa năm công ty rượu thanh tuyển sẽ đứng đầu Tân Thành thậm chí tạo được tiếng vang khắp vùng thuộc xuyên đến lúc đó giá trị của tập đoàn Thiên Bách sẽ tăng vòn vọt đến lúc đó ngay lúc Vương Tú Vân đang nghĩ nhiều vậy thì một hồi chuông điện thoại triệt để cắt ngang mạch suy nghĩ của bà ta chủ tịch không ổn rồi Tôi vừa nhận được điện thoại Từ thương hội khai thác khu vực mới của Tân Thành Tập đoàn Thiên Bách của chúng ta Bị đá ra ngoài rồi Sao cơ Đúng vào lúc này Vài vị lãnh đạo cấp cao của nhà họ Bạch Cũng rào bước vào trong lá nữa hắn gọi lại Nhìn thấy mấy người kia vội vàng bước vào Phương tú Vân cũng vội vã ngồi dậy Chị cả Không ổn rồi Mấy nhà cung cấp trước kia đều đang gọi điện thoại Báo với em Sau này không hợp tác cùng chúng ta nữa bên em cũng thế rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế có phải nhà họ bạch đắc tội với ai không nghe mấy người kia nói vậy gương mặt phương tù phần cũng xa sầm đi hai hàng lông mày nhíu chặt lại đừng hoàng hốt để tôi gọi điện thoại hỏi tình hình cụ thể rồi tính tiếp vương tù phần lập tức gọi điện thoại tới thẳng số di động của phương hồng đào vốn dĩ vào giờ này phương hồng đào đã chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng lúc này phương hồng đào đang đợi cuộc gọi từ bà ta chủ tịch vương bên phía thương hội của khu mới rốt cuộc có chuyện gì vậy tại sao tập đoàn thiên bách của chúng tôi lại bị với tư cách là hội phó của thương hội khu mới đương nhiên phương hồng đào biết chuyện này chuyện này do chính ông ta thông báo vào chiều nay chuyện này thì chủ tịch vương à bà cũng biết đấy Bây giờ đất xây dựng của khu vực mới phát triển cũng không đủ cầu. Chủ tịch thầm cũng nói, đất nền của khu vực mới ít nhất phải là công ty có vốn lưu động khoảng một tỷ tệ, đồng thời phải là công ty có ảnh hưởng nhất định trong việc kinh doanh của vài năm trở lại đây mới được tham gia. Cho nên phía thương hội tiến hành điều chỉnh, tình trạng của tập đoàn Thiên Bách không đạt tiêu chuẩn. Khi nói ra câu này, tuy giọng nói của Phương Hồng Đào lộ rõ sự khó xử, nhưng thực chất ông ta đang nghĩ, Ai bảo bà đắc tội với cậu Trần? Cũng vì đắc tội với cậu Trần mà mẹ kiếp, con trai ông ta bay mất một bàn tay đấy. May mà ông ta phản ứng nhanh nhạy, chứ chưa biết chừng tình huống như tập đoàn Thiên Bách ngày hôm nay chính là kết cục của ông ta rồi. Hả? Nghe thấy những lời này, sắc mặt Vương Tú Vân vô cùng khó coi. Vậy, Chủ tịch Phương, việc này chúng tôi sao lại không biết? Không phải trước đấy thông hội có việc gì đều báo cho tôi biết đầu tiên sao? Khi nói chuyện, Vương Tù Vân có chút phẫn nộ. Nói cho cùng, tập đoàn Thiên Bách cũng là xí nghiệp cỡ lớn, được thành lập rất sớm. Mười năm trước, lại càng là một trong những tập đoàn hàng đầu ở Tân Thành. Hiện giờ, mặc dù công ty có xuống dốc, nhưng lạc đà có gầy thì cũng vẫn lớn hơn ngựa béo. Tập đoàn Thiên Bách vẫn là công ty lớn trị giá hơn tỷ, Nếu như thật sự muốn bỏ ra một tỷ vốn lưu động đầu tư, đúng thật là rất khó khăn. Nhưng ở trên thương trường nhiều năm như vậy, Vương Tú Vân làm sao lại có thể không biết những manh lối vòng vèo trong đó. Thành lập thương hội chẳng qua là để chia chát dễ dàng hơn mà thôi. Nhưng hiện giờ, Tập đoàn Thiên Bách bị đá khỏi thương hội. Điều này đồng nghĩa với việc Tập đoàn Thiên Bách đã bỏ qua cơ hội chia chát. Trong lần đầu tư vào khu đất xây dựng nhà ở mới khai phá của Tân Thành rồi, tổn thất lần này không hề nhỏ chút nào. Khu mới khai phá Tân Thành được chính phủ đầu tư ước chừng hàng chục tỷ, ngay cả thẩm Vinh Hoa cũng không thể một mình nuốt trôi cái bánh này. Cho nên, những người khai thác khu mới Tân Thành mới thành lập Thương hội, thậm chí có cả ông lớn từ bên ngoài tới đầu tư nhằm kiếm chút lợi lộc Điều này mới là quyết định tạm thời của Thương hội, Hơn nữa, lần này chúng ta mở hội nghị là quyết định của cán bộ cấp cao thương hội. Thành viên bình thường của thương hội không ở trong đó. Chủ tịch vương, chuyện này tôi cũng bất lực. Hơn nữa hiện giờ thương hội yêu cầu những người nắm giữ hơn 10% cổ phần trở lên đều phải rót vào gấp đôi, thậm chí gấp 3 tiền vốn Cho nên gần đây tôi cũng phải bỏ ra một vài dự án hợp tác. Bà cũng biết, khu mới khai thác này là miếng thịt béo, tôi không thể thà mùi bắt bóng được. Cho nên mấy tháng gần đây... Vài dự án hợp tác với Thiên Bách đều phải tạm dừng. Bà nghĩ thế nào? Thế nào? Lúc này, Vương Tù Vân như bị xét đánh. Thế này là muốn chặt đất hoàn toàn nguồn thu của tập đoàn Thiên Bách mà. Vốn tập đoàn Thiên Bách cũng đang lung lành trước gió, còn muốn dựa vào tập đoàn Phương Thị tham gia dự án khu mới khai phá để kiếm chút lợi ích. Nhưng hiện giờ còn không được nhúng tay vào chứ đừng nói là ăn được thịt. Chủ tịch Phương tôi với ông không cần phòng vo nữa ông tiết lộ cho tôi biết có phải là nhà họ bạch chúng tôi đắc tội ai rồi không lúc này vương tú vân đã hiểu chuyện này tuyệt đối không đơn giản nhiều vậy Sang sớm vẫn còn rất tốt chỉ trong vòng một ngày hầu như tất cả mọi chuyện đều thay đổi đây tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên được hai chủ tịch vương vừa rồi ngồi họp tôi cũng mới biết Hơn nữa, hội nghị lần này là do hai ông lớn ở Dung Thành đề xuất. Ông Thẩm đích thân gọi điện cho tôi. Lúc tôi nghe được cũng rất là cây ngạc. Ông Thẩm đã nói những công ty cổ phần nhỏ đã bị đá ra khỏi thương hội, có thể liên kết với nhau, trực tiếp tiến hành đấu thầu. Cho nên Chủ tịch Vương không phải không có cơ hội. Miễn là bà có đủ vốn và thực lực thì vẫn có khả năng quay lại thương hội. Ngay sau những lời này, Vương Tú Vân không nói thêm gì nữa. Tôi biết rồi. Cảm ơn Chủ tịch Phương Nói xong liền tắt điện thoại Xoay người nhìn mấy người đang đứng trước mặt Mọi người về trước đi Trước hết đừng hoang loạn Tất cả chờ rượu thanh tuyền và rượu thục xuyên hợp tác xong lại nói Mấy người nhìn sang mặt âm trầm của Vương Tù Vân Cũng không dám nói gì Người nào người nấy vội vàng rời khỏi Đợi tất cả mọi người đi rồi Vương Tù Vân gọi cho Bạch Dũng Thắng Vẫn còn đang ở tiệc rượu chơi bời Gọi ông ta lập tức về nhà một chuyến bóng đêm sàng đặc tuy rằng Bạch Diệp trên nằm trên giường quay lưng về phía Trần Minh Chết nhưng cô biết chắc chắn anh chưa ngủ Minh Chết anh đã ngủ chưa anh ngủ chưa, anh hơi khó ngủ Trần Minh Chết thành thật trả lời Trần Minh Chết nằm trên giường quân đội nhìn bóng lưng mê người đang nằm trên giường kia làm thế nào có thể ngủ nổi đặc biệt là lần trước được nếm thử vị son môi đó Mỗi khi nằm xuống, trong đầu đều hiện ra hình ảnh Bạch Diệp Trì rụi vào trong ngực anh. Mình chết. Anh nói, đám người chú hai có thể đàm phán được với Phó Tổng Giám Đốc Lục không? Nếu như không đàm phán được, Phó Tổng Giám Đốc Lục không hợp tác, thì phải làm sao? Tuy rằng, người phụ trách rượu thành tuyền là Bạch Diệp Trì bị Bạch Dũng Thắng thay thế, Bạch Diệp Trì rất căm phẫn, nhưng tức thì tức, Bạch Diệp Trì cũng lo. hợp đồng này đột ngột thay người liên hệ, có khi nào tổng công ty rượu Thục Xuyên hoài nghi rượu Thanh Tuyền không có thành ý, trực tiếp từ chối hợp tác cùng rượu Thanh Tuyền không? Bất kể nói thế nào, Bạch Diệp Chi làm tất cả cũng chỉ vì rượu Thanh Tuyền. Điều này anh cũng không biết, nếu không thì anh gọi điện thoại cho bạn học của anh, nhờ cậu ấy nói giúp mấy câu xem sao." Trần Minh trước ngồi dậy nghiêm túc nói, Bạch Diệp Chi có chút ngại ngùng nói: vậy phiền anh nhé trần minh chiết nhoẻn miệng cười nói diệp chi sao em lại nói thế lúc trước anh với người bạn kia rất thân với nhau nhưng anh cũng không biết người ta có giúp hay không nữa nói xong trần minh chiết liền vào nhà vệ sinh gọi điện thoại bạch diệp chi nằm trên giường nhìn về phía nhà vệ sinh trong lòng có chút dối rắm theo như lời cô nói lúc trước loại quan hệ này sẽ càng ngày càng phai nhạt cô biết rõ lần này có thể thuận lợi ký được hợp đồng thậm chí việc bên kia cho rượu thanh tuyển một món hời lớn tất cả đều nhờ người bạn học này của Trần Minh Triết nói cách khác chính là nhờ vào quan hệ của Trần Minh Chiết nếu không Bạch Diệp trì tin rằng phó tổng giám đốc lục của rượu Thục Xuyên cũng chẳng xem rượu thanh tuyển là gì trong khi Bạch Diệp trì suy nghĩ đủ thứ Trần Minh Triết đã từ nhà vệ sinh đi sang ngoài xong rồi bạn anh nói Chuyện này cậu ấy sẽ xử lý giúp Bạch Diệp Trí nghe thấy những lời này Của Trần Minh Chết Trên mặt lộ ra một nụ cười Dưới ánh trăng lúm đồng tiền như hoa minh Chết Cảm ơn anh Bạch Diệp Trí nghiêng người dịch về phía bên kia giường Không có gì minh Chết Tối nay anh Lê Dương ngủ không Trần Minh Chết nhìn bóng lưng Bạch Diệp Chi nằm nghiêng Cố ý để ra một khoảng trống lớn luôn một ngụm nước miếng trần minh chết mơ mơ hồ hồ ừ một tiếng sau đó làm một việc mà ba năm qua anh đã muốn làm nhưng chưa hề làm lần này trần minh chết không rụt rè do dự nữa anh chậm rãi bỏ lên chiếc giường lớn mềm mại nghiêng người nằm xuống phía sau là bạch diệt trì người đẹp tân thành anh đã kết hôn ba năm nay cũng đang nằm quay lưng về phía anh dưới ánh trăng trần minh chết dường như người thấy một mùi hương quen thuộc nhàn nhạt, nhạt. tiếng tim đập thình thịch thình thịch gì cơ à sau khi phương tú vân nói xong chuyện vừa xảy ra ở công ty bạch dũng thắng nghe xong tin tức sắc mặt liền thay đổi không thể tưởng tượng nổi nhìn mẹ mình nhăn mày mẹ sao lại thế không phải lúc trước nói xong với chủ tịch phương rồi sao hơn nữa khi đó chúng ta gia nhập hội đã giao nộp đầy đủ phí gia nhập hơn triệu rồi còn gì chẳng lẽ cứ nói loại tập đoàn thiên bách chúng ta là loại luôn sao Đây chẳng phải là tin tốt lành gì đâu Phương Tú Vân cười khổ nói Không thì thế nào cùng bị loại bỏ như chúng ta Còn có vài công ty nhỏ nữa Bây giờ địa vị của tập đoàn Thiên Bách chúng ta Chẳng khác gì mấy công ty nhỏ Ở Tân Thành rồi Mẹ Tập đoàn Thiên Bách chúng ta cũng được coi như là Tập đoàn Kinh tế có danh tiếng lâu đời Ở Tân Thành Thương hội sao có thể làm như vậy Chẳng lẽ chúng ta không còn cơ hội nào khác sao Khu mới khai phá của Tân Thành là vụ làm ăn mấy chục tỷ đó. Chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Vài mặt vương tù vân vô cùng phức tạp. Bỏ qua hay không, phải xem thực lực thực tế của công ty chúng ta. Có điều, vừa có thêm vài công ty khác tuyên bố không hợp tác nữa. Điều này gây ra tổn thất rất lớn với tập đoàn chúng ta. Nếu tình trạng này kéo dài, thì không quá nửa tháng, công ty sẽ xảy ra khủng hoảng tài chính. Hả? Sao lại thế được? Mặt Bạch Dũng Thắng bất giác nhăn nhốm. Mọi con đường đều không còn. Đây là một đoàn chí mạng đối với tập đoàn Thiên Bách vốn đang ăn mày quá khứ. Thôi, cho nên bây giờ chỉ đành trông chờ vào hợp tác giữa rượu Thanh Tuyền và rượu Thục Xuyên giúp công ty chúng ta vượt qua khó khăn thôi. Vương tú Vân lại thở dài nói Không phải, chúng ta không có cơ hội ăn miếng thịt béo khu mới khai phá Tân Thành. Chẳng qua chúng ta phải chứng minh được khả năng kinh tế. Chuyện đấu thầu này, mẹ sẽ để những người khác trong công ty khác làm. dỗng thắng, hiện giờ con dốc toàn lực vào việc hợp tác với rượu Thục Xuyên. Sáng mai mẹ sẽ đến thẳng rượu Thanh Tuyền. Đến lúc đó mẹ sẽ gọi các bác các chú ở tập đoàn đến rượu Thanh Tuyền, thực hiện điều chỉnh nhân sự ở các bộ phận. Ngày mai, con mời Phó Tổng Giám Đốc Lục đến thẳng công ty đi. Mẹ, như vậy có hơi vội vàng... Bạch Dũng Thắng nghe vậy sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi Chỉ có ông ta mới biết được Trần Tướng Phó Tổng Giám Đốc Lục của công ty rượu Thục Xuyên không hề nẻ mặt ông ta không chịu bàn chuyện hợp tác với ông ta nhưng lúc Vương Tu Phân hỏi thì lại không dám nói thật Nhanh đánh trận cốt ở tốc độ mà Bên khu mới khai phá tân thành kia một khi xác định thành viên mới xong sẽ thừa ra rất nhiều cổ phần đến lúc đó sẽ đấu thầu trực tiếp cho nên trong thời gian ngắn nhất chúng ta phải nhanh chóng lấy được một số tiền đầu tư. Hơn nữa, mẹ cảm thấy, nếu chúng ta hợp tác thuận lợi với rượu Thục Xuyên, nói không chừng, còn có thể móc nối được với vài ông lớn ở Thục Xuyên. Nếu có thể đáp lên cành cây này, chúng ta có thể nắm chắc đấu thầu. Chắc chắn, chúng ta vẫn có được quyền lên tiếng ở khu mới khai phá Tân Thành. Nhưng tất cả đều phải hợp tác thành công với rượu Thục Xuyên. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, khiến rượu Thanh Tuyển xoay chuyển cục diện. Phương Tú Vân nhìn con trai mình đứng bên cạnh chán ra đầy mồ hôi lạnh nói Dũng Thắng Mẹ biết việc này đối với con có áp lực rất lớn nhưng đây đồng thời cũng là thử thách nếu như lần này con có thể thuận lợi hợp tác bước đầu với rượu thuộc xuyên thì khoản rót vốn đầu tiên sẽ đến tài khoản của công ty rất nhanh chúng ta có thể mượn dùng trước của rượu thanh Tuyền khắc phục khó khăn cho mình một cách ngoạn mục đến lúc đó Mẹ muốn đám người phương hồng đảo kia trợn mắt lên mà nhìn Thực lực của tập đoàn Thiên Bách chúng ta Từ cuộc điện thoại tối nay Phương Tu Vân đã ý thức được Sợ là mấy ông lớn bên Dung Thành Cũng chen chân đầu tư vào khu mới của Tân Thành Nếu không Sẽ không xảy ra chuyện nhiều vậy Chỉ cần hợp tác thành công với rượu Thục xuyên Chuyện này sẽ có khả năng chuyển biến tốt Mẹ Chuyện này Được rồi Con đừng nói gì cả Khoảng thời gian này là thời điểm vô cùng mấu chốt của tập đoàn, nếu con không đi làm thì mẹ có thể bảo người khác đi. Dù gì hợp đồng lần này vốn do Bạch Diệp Chi đàm phán được, nếu con không làm thì mẹ chỉ có thể giao cho Diệp Chi làm, nhưng đến lúc đó con bị gạt ra ngoài thì đừng trách mẹ không nhắc nhở con nhé." Vương Tú Vân thấy con trai mình không có chi tiếng thủ thì lập tức phiền muộn. "Mẹ, con sẽ đi làm ngay, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm chuyện này thật hoàn hảo." bạch dũng thắng vừa nghe vương tú vân nói thế đã sợ xun vòi nên vội vàng tỏ vẻ quyết tâm được rồi mẹ biết con vẫn là người rất có năng lực con đi làm đi bây giờ đã đến lúc xí nghiệp gia tộc của nhà họ bạch chúng ta có bước chuyển lớn nếu lần này có thể nắm bắt được vậy thì tập đoàn thiên bách của chúng ta sẽ một bước lên mây nhưng nếu không nắm bắt được vậy thì có thể chúng ta sẽ mẹ con biết rồi vậy con đi chuẩn bị trước nhé Cơ thể mẹ không được khỏe, mẹ nên nghỉ ngơi sớm một chút. Bạch Dũng Thằng nói xong thì xoay người ra khỏi phòng. Phương Tù Vân ngồi trên ghế sofa mềm mại. Bà ta hiểu rất rõ tình huống hiện tại của công ty hơn ai hết. Bây giờ công ty bà ta đã bị đá ra khỏi thương hội, mấy kênh làm ăn quan trọng đều bị cắt đứt Rõ ràng đang có người đối đầu với nhà họ Bạch. Lúc còn trẻ, lão phu nhân Phương Tù Vân cũng đã trải qua những âm mưu hiểm kế đó. tất nhiên sẽ biết rõ phải đánh trả như thế nào nếu không nắm giữ công ty rượu thanh tuyền trong tay có lẽ bà ta sẽ thật sự hơi đau đầu nhưng giờ bà ta đã nắm được rượu thanh tuyền hơn nữa còn ký được hợp đồng hợp tác với công ty rượu thục xuyên có thể nói bà ta rất có lòng tin chỉ cần đợi đến ngày mai sau khi hoàn thành việc chỉnh đốn toàn bộ công ty rượu thanh tuyền theo đúng yêu cầu ghi trên hợp đồng thì công ty rượu thục xuyên sẽ rót vốn vào Vậy thì rượu thanh tuyền sẽ lập tức hoạt động trở lại. Đến lúc đó, cho dù là tập đoàn Thiên Bách cũng sẽ kiếm được không ít lợi ích từ rượu thanh tuyền. Còn người ném đá giấu tay ở phía sau là ai, thì Vương tú Vân hoàn toàn không nóng vội đi bắt người đó ra. Bởi vì chỉ cần một khi tập đoàn Thiên Bách đứng lên được, người này sẽ ra tay một lần nữa. Đến lúc đó, nếu người kia lại ra tay, thì chắc chắn Vương Tù Vân sẽ không hề khách sáo. Ngày hôm sau, trong phòng hội nghị của công ty rượu thanh tuyền mới sáng sớm bạch kiềm liền đã sắp xếp người lau sạch sẽ phòng hội nghị vì chuyện hợp đồng hôm qua cho nên hôm nay rất nhiều thân thích trong nhà họ bạch đều tới đây rất sớm hơn nữa mặc dù lão phu nhân đã hạ lệnh không được lan truyền chuyện các kênh hợp tác của tập đoàn thiên bách bị cắt đứt cũng đã bị đá ra ngoài trong chuyện khai phá khu mới tân thành nhưng thực chất xảy ra chuyện lớn nhiều vậy đừng nói là một đêm Gần như tất cả mọi người đều biết Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Nhưng bọn họ không nói ra tình hình thực tế mà thôi Lúc này Trong phòng hội nghị nhỏ nhòi Của công ty rượu thanh tuyền Đã chật kín người là phu nhân Vương Tù Vân cũng được Bạch Liên Sơn Dìu vào trong Mọi người đều tới rồi à Những người có mặt trong phòng hội nghị Đều vội vàng đứng dậy Trong lúc bên này tổ chức cuộc họp để thảo luận chuyện hợp tác cụ thể giữa công ty rượu Thanh Tuyền và công ty rượu Thục Xuyên, thì Bạch Dũng Thắng mặc một bộ đồ vest thẳng thớm, tay cầm phần quà đã được chuẩn bị kỹ càng, đang đứng trước cửa trụ sở nổi tiếng bên bờ sông Hương. Mấy ngày nay, văn phòng công ty rượu Thục Xuyên ở Tân Thành đang được tu sửa, cho nên tạm thời bao cả trụ sở mới mở này để làm khu vực làm việc. Bạch Dũng Thắng đi vào trụ sở yên tĩnh này sau đó định lân la hỏi thăm nhưng bị một nhân viên có vóc dáng xinh đẹp cản lại. Nói rằng nếu muốn hẹn trước với Phó Tổng Giám Đốc Lục thì mời sang bên đợi một lát. Phó Tổng Giám Đốc Lục vẫn đang nghỉ ngơi. Bạch Dũng Thắng đành phải ngồi bên cạnh chờ đợi. Bên này, trong phòng hội nghị của công ty rượu Thanh Tuyền mọi người đã bản bạc ổn thỏa rất nhiều chi tiết trong chuyện hợp tác. Hôm nay, những người tham dự cuộc họp đều rất hăng Ai ai cũng biết, bây giờ chỉ có dự án bên công ty rượu Thanh Tuyền mới có thể xoay chuyển dự án bên tập đoàn lớn. Quan trọng hơn là, dự án này có thể kiếm được rất nhiều lợi ích về cho mình. Tại sao Dũng Thắng vẫn chưa về thế? Lúc này, Vương Tù Vân cũng hơi nhếu mảy, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Dũng Thắng. Bạch Dũng Thắng ngồi chờ đến nửa ngày, nhưng không thể bóng sáng lục tiểu bà đâu cả. Trong nhà liên tục gọi điện thúc giục, khiến Bạch Dũng Thắng càng bực bội hơn. Cuối cùng, ông ta đành phải liều lĩnh xông vào. Kết quả lại bị mấy bảo vệ cản lại. Thư ký của Lục Tiểu Ba đã đi thẳng ra ngoài rồi nói với Bạch Dũng Thắng rằng một là chấm dứt việc hợp tác, hai là cứ dựa theo hợp đồng lúc trước mà chấp hành. Nói xong, cũng không quan tâm Bạch Dũng Thắng sẽ nói cái gì mà ném thẳng Bạch Dũng Thắng ra bên ngoài. Bạch Dũng Thắng đứng bên đường, ôm một bụng tức mà không thể làm gì được. Còn nói cái gì? Dũng Thắng, con không nói đùa chứ? Thế cách rồi, bạch Dũng Thắng biết mình không thể giấu giếm được nữa. Đồng thời, nếu chuyện này càng kéo dài, thì toàn bộ chuyện hợp tác sẽ bể như bong bóng xà phòng hết. Cho nên ông ta đành phải nói sự thật. Mẹ, con không nói đùa. Hôm qua Phó Tổng Giám Đốc Lục đã nói như vậy, nhưng hôm nay con tới đó lại không hề gặp được Phó Tổng Giám Đốc Lục. mà những lời này là do thư ký của Phó Tổng Giám Đốc Lục truyền đạt lại. Chuyện này... Bố! Trước mặt mọi người, Phương tu Vân gần như không hề cảnh báo trước, đã tát thẳng vào mặt Bạch Dũng Thắng. Mẹ, con... Con đừng nói gì cả. Lập tức đi tìm Diệp Chi cho mẹ, bảo con bé đàm phán chuyện này về. Rõ ràng, Phó Tổng Giám Đốc Lục rất khó chịu khi chúng ta tạm thời thay đổi người phụ trách. Ngoài ra, Những phương án hợp tác mà chúng ta thảo luận trước đây Đều không được Mọi thứ đều phải dựa theo những gì viết trên hợp đồng Những người có mặt tại đây Đều muốn nói điều gì đó Nhưng giờ không phải lúc để mở miệng Mẹ Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn cho Diệp Chi quay về Rồi tiếp tục phụ trách dự án này sao Đúng đó bà nội Bên công ty rượu Thục Xuyên đã ký hợp đồng với chúng ta rồi Chẳng lẽ bọn họ Còn có thể thất hứa được sao Thứ khốn kiếp Nếu không phải, hôm qua con ở Mỹ với Diệp Trì, thì liệu có tạo nên cục diện như ngày hôm nay không? Phương Tú Vân lạnh lùng nhìn Bạch Dũng Thắng đang đứng đó với vẻ mặt phức tạp. Anh phải xử lý ổn thỏa chuyện này. Phải đích thân đi xin lỗi Diệp Trì để con bé phụ trách chuyện này. Nếu chuyện hợp tác lần này bị hấm, mẹ là người đầu tiên đuổi anh ra khỏi nhà họ Bạch đó. Hả? Mẹ? Mẹ? Bạch Dũng Thắng nghe xong những lời này thì cảm thấy cả người run lên vội vàng muốn giải thích nhưng Vân Tù Vân hoàn toàn không cho ông ta cơ hội nào bà ta thở hồn hèn rời khỏi phòng hội nghị dưới sự diều dắt của trợ lý mình sao lại biến thành thế này chứ chính Bạch Diệp Trì đó không đi tới họp vậy mà bà nội đổ hết tội lên đầu mình chẳng lẽ con nói sai gì sao lúc này vẻ mặt Bạch kim Liên đầy oan ức lừa giận nguồn ngột, ngột trong lòng nội oán hận về Bạch Diệp Trì đang không ngừng tích tụ Hai, Dũng Thắng à Quả thật chuyện này là do anh làm không đúng rồi Diệp Chi đã cực khổ đàm phán được hợp đồng như thế Nhưng anh lại muốn chen chân vào Hai, tôi cũng không biết nói sao nữa Bây giờ chủ tịch đang nổi giận Bà ấy có nói gì Thì anh cũng đừng để trong lòng Thật ra chuyện này không lớn lắm Chỉ cần nói Diệp Chi đi đàm phán lại hợp đồng này là được Một đám họ hàng vừa nói vừa ra khỏi phòng hội nghị <cười> ai cũng là đồ khốn nạn Thấy tiền là sáng mắt, trước đây còn nói gì mà đứng về phía chúng ta, bây giờ đều phản bội hết. Bạch Kiềm Liên nhìn thấy vẻ mặt như đang an ủi, nhưng thực chất là chế giễu của đám họ hàng này, nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết. Tất cả đều do Bạch Diệp Trì, nếu không phải tại Bạch Diệp Trì, sao chúng ta lại biến thành thế này chứ? Cũng không biết Bạch Diệp Trì đã cho Phó Tổng Giám Đốc Lục uống thuốc mê gì nữa. Chắc chắn là chị ta đã lên giường với phó tổng giám đốc lục đó. Phó tổng giám đốc lục đó cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng không ngờ, còn đê tiện đó lại có thể ký được một hợp đồng lớn như vậy. Bạch Dũng Thắng nghe con gái mình nói vậy thì trong lòng cũng nổi nóng. Ông ta lập tức lấy điện thoại ra rồi bấm số Bạch Diệp Trì. Bạch Diệp Trì đang dựa vào ghế sofa xem tài liệu. Vừa thấy điện thoại mình đổ chuông thì lập tức chạy tới trước mặt Trần Minh Chiết nói Là chú hai gọi tới Em cứ nghe đi Bạch Diệp Trì đầy điện thoại về phía Trần Minh Chiết Hàm ý của cô rất rõ ràng Tất nhiên cô biết Ông ta gọi tới có chuyện gì Nhưng cô không muốn nói chuyện với Bạch Dũng Thắng Chỉ cần nghe thấy giọng ông ta Cô đã thấy phiền rồi Trần Minh Chiết lập tức gật đầu Sau đó nghe máy Bạch Diệp Trì Cháu mau tới công ty ngay đi Chú có chuyện rất quan trọng muốn tìm cháu điện thoại vừa kết nối đã vang lên tiếng hét lớn từ đầu bên kia bởi vì trần minh chiết bật loa ngoài cho nên bạch diệp trì cũng nghe thấy rất rõ chẳng lẽ công ty xảy ra vấn đề gì à bạch diệp trì dùng giọng nói mà chỉ có cô và trần minh chiết mới có thể nghe thấy thật ra trần minh chiết đã sớm biết rằng ông ta sẽ gọi từ đây nên anh lập tức cười lạnh rồi nói vào điện thoại ông là ai Câu nói này đã làm Bạch Dũng Thắng đang định trời âm lên lần nữa ở đầu dây bên kia, suýt nghẹn họng Không nói gì sao Không nói gì thì tôi cúp máy đây Nói xong, anh định cúp máy Tôi là Bạch Dũng Thắng Cậu là ai thế? Bạch Dũng Thắng sừng sốt Chẳng lẽ ông ta gọi nhầm số à? Trần Minh Chết Vừa nghe thấy câu giới thiệu của Trần Minh Chết Bạch Dũng Thắng nhất thời nổi trận lôi đình là tên vô dụng nhà cậu à mau đưa điện thoại cho bạch diệp chê mau ồ trần minh chết chê lạnh nhạt ồ một tiếng rồi dứt khoát cúp điện thoại mẹ kiếp cậu ta dám ở trước mặt tôi bíp bíp trong lúc bạch dũng thắng đang nhỏ giọng lầm bầm thì điện thoại đã vang lên tiếng máy bận cái thằng vô dụng không biết xấu hổ này thế mà dám cúp điện thoại của tao bạch dũng thắng lập tức nổi giận đến mức siết chặt nắm đấm vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ hả anh cứ như vậy mà cốp máy thấy trần minh chiết sức khoát ngắt máy rồi ném điện thoại lên sofa bạch diệp chi không kịp phản ứng đúng vậy sao thế trần minh chiết không nghĩ ngợi gì hỏi chắc là công ty xảy ra chuyện đúng rồi hay là hợp đồng có vấn đề gì rồi hay là chúng ta đến công ty xem thử tuy ngoài mặt bạch diệp chi tỏ ra không quan tâm Nhưng thật ra cô rất quan tâm an nguy của công ty Em nghĩ lại xem Trước đây bọn họ đối xử với em như thế nào Diệp trí Chắc chắn Bạch Dũng Thắng gọi điện cho em Vì chuyện liên quan đến hợp đồng Em biết Chỉ là nếu hợp đồng có vấn đề gì Sau này Trần Bình Chiết bất đắc sĩ cười nói Cái này em càng không cần lo lắng Diệp trí Tối hôm qua anh đã gọi điện thoại Cho người bạn học ở công ty rượu Thục Xuyên Cậu ấy nói, chuyện này để cậu ấy lo liệu Còn nói là sẽ giữ lại hợp đồng này cho em Lúc nào em đi cũng được Thật sao? Trần Minh Chết gật đầu Minh Chết, đợi việc này xong xuôi Chúng ta nhất định phải đi dung thành Mời bạn học của anh ăn bữa cơm Anh ấy là ân nhân của chúng ta Trần Minh Chết cong môi cười Để xem sao Nghe Trần Minh Chết nói vậy Bạch Diệp chi cảm thấy vững tâm hơn nhiều Mặt khác tại văn phòng công ty Diệu Thanh Tuyền. Bố không lẽ nhất định phải đến tận nhà mời Bạch Diệp Trì trở lại, tiếp tục tham mặt rượu Thanh Tuyền tiếp quản vụ đàm phán với phó tổng giám đốc Lục sao? Sắc mặt Bạch liền sơn trông rất khó coi, lời nói có vẻ không phục. Bố, Bạch Diệp Trì đúng là con hồ ly tinh, nhất định cô ta có quan hệ mờ ám với phó tổng giám đốc Lục, rồi cô ta lấy chuyện này uy hiếp anh ta. Nếu không thì tại sao hợp đồng đã ký? mà phó tổng giám đốc lục nhất định không chịu đàm phán với chúng ta. Bạch Kim Liên giận dữ, vốn nghĩ có thể dùng chuyện này để đạp Bạch Diệp Trì xuống, nhưng không ngờ cuối cùng lại tự dẫm phải chân mình, bị bà nội giáo huấn, còn bị người nhà đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu mình. Bạch Kim Liên đem món nợ này gán hết lên người Bạch Diệp Trì. Theo cô ta, mọi việc đều bắt nguồn từ Bạch Diệp Trì, việc bố cô ta không thể thuận lợi ký kết hợp đồng. Cũng đều là giờ Bạch Diệp Chi. Được rồi, đừng nói nữa. Bố! Được rồi, đừng nói thêm gì nữa. Đi đi. Bạch kim Liên tức mình dậm chân, quay người đi ra khỏi phòng. Cô ta không thèm đến gặp Bạch Diệp Chi. Hà cứu gì, cô ta phải cúi đầu trước Bạch Diệp Chi cơ chứ. Nhất định không được. Nhìn Bạch kim Liên tức giận đùng đùng rời khỏi văn phòng. Bạch Dũng Thắng chỉ biết lắc đầu. Sau đó nhìn Bạch Liên sơn, nói... đi thôi, hai chúng ta đi chỗ này không thể trì hoãn thêm được nếu thất bại, chúng ta sẽ mất tất cả lúc Trần Minh Chết chuẩn bị đồ ăn ở nhà bếp, chuông cửa xeo lên ai vậy? Bạch Tuyết nằm chơi game trên sofa lên tiếng là chú hai Bạch Dũng Thắng đây đã quyết định nhượng bộ Bạch Dũng Thắng cũng không làm bộ làm tịch gì nữa ông ta đứng trước cửa sắc cụ nát trả lời Bạch Tuyết nghe thấy, thì sắc mặt hơi thay đổi cô ta nhìn bạch diệp trì cũng đang kinh ngạc giống mình chị em đi mở cửa đi nói xong bạch diệp trì quay về phòng Trần mình chết từ nhà bếp đi ra anh đang nấu dở đồ ăn nên tạp dề còn mang trên người thoạt nhìn chẳng có lấy một chút sức uy hiếp diệp trì để anh lo cho em về phòng nghỉ đi bạch diệp trì gật đầu hai người đã bàn bạc chuyện này rồi và lại cô cũng không muốn gặp chú hai cửa vừa mở Hai bố con Bạch Dũng Thắng nhíu mày Nhìn đồ đạc trang trí trong nhà Chú hai Chú đến rồi sao Bạch Tuyết phải không Lớn lên xinh đẹp như vậy Bạch Tuyết khẽ gật đầu rồi quay về sofa Trong phòng khách tiếp tục chơi game Đối với bố con Bạch Dũng Thắng Bạch Tuyết cũng không có thiện cảm Bạch Diệp chơi đâu Gọi nó ra đây Thấy thái độ này Bạch Liên Sơn điên tiết quát lớn Nhìn cách bố trí phòng ốc thôi Bạch Liên Sơn đã trang ghét Không muốn đi vào Bạch Dũng Thắng có cảm giác y chang con trai ông ta Diệp Chi bị ốm Các người tiềm cối có việc gì Trần Minh Chết chậm rãi gỡ tạp rè ra Đi đến trước cửa Quan thai hỏi Anh là cái thá gì Biến đi chỗ khác Gọi Bạch Diệp Chi ra đây Chị ta còn ở đây già bệnh Không lẽ chị ta không biết Hợp đồng chị ta đàm phán có vấn đề à Thịch À trần minh chết tống một đạp vào bụng bạch liên sơn khiến anh ta sống lên động tác nhanh mạnh và dứt khoát khiến bạch liên sơn không kịp phản ứng bạch tuyết ngồi trên sofa chứng kiến cảnh tượng này thì rụt cổ lại cô ta nhớ lại cảnh tượng ngày đó ở hắc sắc tỉnh điều trần minh chết một đạp đá bay anh pháo đại ca đến từ dung thành trần minh chết mày dám đánh người sắc mặt bạch dũng thắng vô cùng khó coi Trần Minh Chết lạnh lùng nhìn Bạch Dũng Thắng. Cậu ta ồn ào quá. Thế nào? Ông có muốn bị đánh luôn không? Trần Minh Chết không thèm nè mặt Bạch Dũng Thắng. Anh không quan tâm quan hệ thân thích gì cả. Trong mắt anh chỉ có Bạch Diệp Trì. Để anh biết được ai động đến Bạch Diệp Trì thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lúc này, Bạch Liên Sơn ôm bụng ngồi xồm ở hành lang không kiềm được nước mắt nói chuyện cũng khó khăn. Mày... dù sao thì bạch dũng thắng cũng không buộc chộp như con trai ông ta Cô nén cơn giận ông ta nói tao đến tìm cháu gái tao là bạch diệp chi công ty có hợp đồng cần nó giải quyết trần minh chết mỉm cười diệp chi đang ốm nếu cần bàn chuyện hợp tác thì đợi diệp chi khỏi ốm rồi nói mày nói với diệp chi đây là ý của bà nội nó bà nội nó bảo nó nhanh chóng chốt hợp đồng này như vậy đối với tất cả mọi người đều có lợi Trần Minh Chết đứng chắn ở cửa Nên Bạch Dũng Thắng không thể đi vào bên trong Trước đây ông ta chẳng coi Trần Minh Chết ra gì Nhưng Trần Minh Chết vừa mới đa văng con trai ông ta Hơn nữa Ánh mắt anh lạnh nhờ bằng Giống như đang nhìn kẻ thù Khiến Bạch Dũng Thắng không dám mạo hiểm Chỉ biết cố nế nhịn Được Tôi sẽ truyền lời cho Diệp chi Còn nữa nếu đây là ý của bà nội Thì nói bà tự mình đến đây đi Nói xong Trần Minh Chết đóng sập cửa lại Cái gì Bạch Dũng Thắng đứng sững trước cửa Hai tay nắm chặt thành nắm đấm Tức ứ hơi Bố con đau quá Bố đưa con đến bệnh viện trước đã Bạch Liên Sơn đau đến nỗi mặt trắng bệnh Có thể thấy cú đạp của Trần Minh Chết không hề nhẹ <cười> Mất mặt Bạch Dũng Thắng dịu đứa con trai Đang đau đến trợn mắt nhai răng Hai người chật vật đi xuống cầu thang nhưng mà Trần Minh Chết không có hứng thú xem cảnh đó anh rẻ ngầu quá tôi đã muốn xử tên Bạch lên sơn đó từ lâu cú đạp vừa nãy của anh mất rời Bạch tuyết ngồi trên sofa chứng kiến tất cả cô ta khen anh, hoàn toàn quên mất ngày thường cô ta toàn mắng Trần Minh Chết là đủ vô dụng Trần Minh Chết cười cười không nói rồi nhanh chóng quay lại nhà bếp lúc này Bạch Diệp Chi từ trong phòng đi ra chỗ hai đi rồi chị em kể chuyện nè vừa nãy bạch tuyết bắt đầu thêm mắm dạng muối kể lại cảnh tượng lúc nãy chu minh phượng và bạch dũng quang không phải nhà ăn trưa vì bạch dũng quang phải đến bệnh viện làm vật lý trị liệu chu minh phượng ở bệnh viện cùng bạch dũng quang cả ngày trong nhà xảy ra chuyện gì hai người bọn họ hoàn toàn không biết lúc làm xong vật lý trị liệu từ bệnh viện bước ra liền nhận được một cú điện thoại ông ngay đi Thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Chu Minh Phượng vội chuyển điện thoại cho Bạch Dũng Quang. Alo, ai vậy? Không nhìn màn hình, Bạch Dũng Quang đã nhấn nút nghe. Anh ca, là tôi đây, Thái Phượng. Quách Thái Phượng, vợ của Bạch Dũng Thắng, cũng chính là mẹ của Bạch Liên Sơn, người vừa mới ăn một đạp của Trần Minh Chết. Ờ, Thái Phượng, sao vậy? Tìm tôi có việc gì? Bạch Dũng Quang đối với cuộc điện thoại này có chút mơ hồ. Ha <cười> ha, có việc. Tất nhiên là có việc. Thằng con rẻ ăn bám của anh dám đánh con trai tôi bị thương. Tôi nói cho anh biết hôm nay Dũng Thắng và Liên Sơn có lòng tốt tới gọi con bé Diệp Trì đến công ty họp. Đây cũng là ý của mẹ. Ai ngờ, thằng con rẻ vô dụng của anh uống nhầm cái thuốc gì chẳng những không cho bố con Dũng Thắng vào nhà ngồi, còn đã cho Liên Sơn một cái lộn cầu thang. Tôi nói cho anh hay. Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì Tôi sẽ không để yên cho nhà các người đâu Hả Có chuyện đó sao Bạch Dũng Quang nghe xong Sắc mặt có chút lung túng. Sao hả Anh tưởng chúng tôi đem mạng sống của con trai ra đùa sao Con trai tôi bây giờ đang nằm viện Tôi cho anh biết Nhà anh không có lời giải thích rõ ràng cho chuyện này Chúng tôi nhất định sẽ không cho qua Hừ, Dám để người ngoài Đến ức hiếp bố con Dũng Thắng Còn đánh người Tôi nhất định sẽ mách mẹ. Để mẹ đứng ra đòi lại công bằng cho chúng tôi Các người đợi đó Nói xong Bà ta cúp điện thoại Bạch Dũng Quang cầm điện thoại trên tay Mặt còn ngơ ngác Có phải tên ăn hại kia lại gây ra chuyện gì rồi không Trùng Minh Phượng xa sầm mặt Cái gì Điện thoại mở loa lớn Em nghe hết cả rồi Thằng ăn hại đó ăn không ngồi rồi cả ngày thì thôi đi Còn suốt ngày gây chuyện Bây giờ hay rồi anh cũng biết quách thái phượng là dạng người gì rồi đó cô ta làm ầm lên thì nhà chúng ta gà bay chó chạy bạch dũng quang cau mày chúng ta cứu về nhà Họ xem đầu đuôi thế nào anh thấy mình chắc không phải kiểu người quá khích nói không chừng chuyện này có ẩn tình hỏi khỉ gì nếu không phải nói gây chuyện thì mắc gì người ta gọi điện thoại mắng vốn anh nói xong chu minh phượng bắt một chiếc taxi đợi về đến nhà